hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 770 tiểu 0. 770 tiểu 0. Đây, cảm ơn thương lang khen thưởng, cảm tạ duy trì thanh ngưu. Hôm nay liền một canh thứ lỗi. Đã không có thông thiên đan đan khí, đinh nhạc không thể không đình chỉ tu luyện. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Vạn đạo đồ hộ thân. Đinh Nhạc bắt đầu tìm hiểu hốn đồn thiên phong Hơn nữa có vạn đạo đồ đăng Đối tìm hiểu hốn độn thiên phong cũng là có giúp đỡ rất lớn Húng hồ Đinh Nhạc vài năm này được hốn đồn thiên phong thổi như vậy thảm Dẫu gì Thân mình cũng có hiểu một chút Bất quá ngay tại Đinh Nhạc tìm hiểu hốn đồn thiên phong thời gian Từ không vô tận bên trong cũng là đi ra một bóng người Sừng ở đà loa huyên một bên Có chút ánh mắt linh đồng quét một vòng Đối kia gào thép thiên phong cũng là không có gì để ý Nơi này có cái gì tốt Khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt Thoạt nhìn cũng bất quá 12-13 tuổi bộ sáng Trên đầu còn mọc ra hai cây hơi lộ ra hắc sừng Mặt một thân chiến ý màu đen Ngược lại có vẻ hơi đáng yêu Hắn biểu môi Thế nhưng trực tiếp nhảy vào đà loa huyên bên trong Không có gì à Mang theo không thế nào vui vẻ ngứa khí Đây đảo thân ảnh lại chìm xuống lần nữa Hốn đổn thiên phong theo bên cạnh hắn thổi qua Lạc ở trên người hắn Thế nhưng một có nhiều hơn phản ứng thẳng đến chầm xuống một khoảng cách Hắn giống như mới cảm giác được đau đớn Nhưng đây cũng chỉ là trên thân thể Hốn đổn thiên phong đôi kia tại nguyên thần đại đảo đặc biệt chớ làm tổn thương giống như ở trên người hắn không được tác dụng gì một dạng. Ai? Đa cách có chút gần. Vạn đảo độ nhận thấy được. Lập tức nói cho Đinh Nhạc. Đinh Nhạc có chút kinh nghi. Đứng dậy đi thăm dò thăm Bất quá chờ Đinh Nhạc nhìn đến đối phương. Cũng là sợ nhảy lên cao. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đây con cái nhà ai à Đinh nhạc ánh mắt khiếp sợ Ánh mắt nhìn lướt qua Cũng là cảm giác đối phương hơi thở Có chút cảm giác quen thuộc Thiếu niên thấy được đinh nhạc ánh mắt hơi hơi ngẩn người Tùy theo có chút kinh hỉ nói Ngươi như thế nào ở chỗ này Đinh nhạc hơi kinh ngạc hỏi Ngươi biết ta Thiếu niên có chút không vui Nói ngươi không nhớ rõ ta Đinh nhạc là cảm giác đối phương hơi thở có chút quen thuộc Nhưng hắn xác định chưa từng thấy qua thiếu niên này a Như vậy nghị thiên giống như dám ở hốn độn thiên phong trong chơi đùa nhân hắn cũng không thể không nhớ rõ à Thiếu niên tùy theo liền ném đi không vui tới rồi đinh nhạc trước mặt Nói ta gọi là tiểu không chúng ta gặp qua còn cùng nhau từng đánh nhau đây Tiểu không Cùng nhau từng đánh nhau Đinh nhạc ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Cuối cùng hắn thấy được ánh mắt của đối phương Ánh mắt kia để cho hắn có chút quen thuộc Linh quan chợt lói Đinh nhạc trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh Đó là một đảo bàng bạ vô biên như cùng một mảnh đại thế giới thân ảnh Xé trời hắc lân thú Người là con kia hốn độn cự thú Đinh Nhạc không khỏi nuốt nước miếng một cái Ánh mắt trờn lên lão đại Một mặt không thể tưởng tượng nổi Thiếu niên tiểu không rất vui vẻ Đinh Nhạc nhớ tới hắn Vui vẻ nói là ta Là ta Lần này Đinh Nhạc là thật hôn mê Hốn đồn cử thú không thể biến hóa Nhưng lại không có bao nhiêu linh trí Là hốn độn bên trong công nhận xác định vững chắc sự thật à Mà trước mắt vị này thế nhưng biến thành hình người, nói nhảm mà thôi à Đinh nhạc thất thần một lát Cuối cùng được tiểu không cho lay tỉnh Cũng tiếp nhận rồi sự thật Điều này cũng trả lời một câu nói Lại chuyện không thể nào ở trong hốn đồn cũng có thể có thể xuất hiện Hốn đồn tử thú không thể biến hóa Đùa gì thế Trước mắt vị này chính là rõ ràng ví dụ thực tế A Bất quá điên nhạt lại suy nghĩ một chút Cũng có thể hiểu được Đây tiểu không mẹ chính là một vị siêu cấp hốn đồn cử thú A Một tiếng giống đều có thể đánh chết tam giếp bá chủ Chân chính đánh nhau tứ giếp bá chủ cũng cũng không đủ xem Hoàn toàn là có thể cùng thanh ngưu đại tôn Cách loại này cường đại bá chủ chống lại siêu cấp cử thú A Hơn nữa sớm lúc trước Tiểu không liền biểu hiện ra một chút linh tính Đặc biệt kia Linh đồng ánh mắt cho Đinh Nhạc rất lớn khiếp sợ Mặt sau Đinh Nhạc còn thấy nó nuốt một đoá thư không đảo hoa Đây chính là để cho Thanh Lưu Đại Tôn đều cực kỳ quen mắt hốn đổn kỳ chân Từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện vài lần đồ vật Mẹ của ta để cho ta tới nơi này sèn luyện luyện tập thân thể Tiểu không tiếng nói còn có chút non nớt Nhưng lời này nội dung cũng là để cho Đinh Nhạc lâm vào không nói gì Lấy hốn độn thiên phong dùng để rèn luyện thân thể ác Hốn độn cự thú đều là như vậy sao Khi xuất ra thật đúng là có chút đà kích người Người không có nguyên thần sao Đinh Nhạc có chút ngạc nhiên hỏi Đây hốn độn thiên phong đối thân thể thương tổn vẫn là thấp nhất Nghiên trọng nhất chính là đối nguyên thần cùng đại đạo ma diệt mới là để cho bởi vì hướng tới biến sắc Nguyên thần Không có, linh hồn của ta là cùng thân thể xung hợp lại cùng nhau Tiểu không nói Đinh nhạc rất ngạc nhiên Tùy theo tiểu không lại nói mình cũng không có đại đạo Đinh nhạc cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi Hắn đều từ nhỏ mình không bên trên cảm nhận được một tia ác bách lực lượng Oanh, không nhấn lại được Đinh nhạc mê hoạt cái tiểu không Hai người đánh nhau một quyền Nhất thời chung quanh hốn độn thiên phong đều bị mạnh mẽ tuyệt đối khí kình cho chấn tan Đinh nhạc cảm giác được sơn đụng phải giống như vậy Liên tục lui ra phía sau mấy bước Cánh tay một trận tê dại Mà để cho đinh nhạc có chút chịu đà kích chính là tiểu không căn bản không có ba tuổi rồi ảnh hưởng Trên người hắn cũng không có cái gì sóng pháp lực. Chính là ơ ơ. Đó là không sao rồi. Ngươi thật là lợi hại a Tiểu không hơi kinh ngạc kêu lên. Nhất thời đinh nhạc có chút xấu hổ vô cùng. Đây mất mặt a Phải biết rằng hắn bản tôn chính là chuyên môn tu luyện thân thể chi đảo A Lại thật không ngờ bại bởi một đứa bé. Không hổ là hốn đồn cự thú. Hơn nữa còn là một con biến hóa hốn đổn cự thú. Có thể có biểu hiện như vậy đinh nhạc chỉ có thể nhận. Bất quá tùy theo tiểu không cũng là nhíu nhíu mày. Nói không có cảm giác đến lúc trước hắn đang đinh nhạc trên người cảm giác được cái loại này cảm giác thoải mái. Đây chính là tiểu đậu phụ. Đinh nhạc thoải mái. Hắn cũng không cảm giác mình trên người có cái gì có thể để cho hỗn đồn cự thu phóng thích thiện ý địa phương Cũng chỉ có lúc ấy còn không có sinh ra tiểu đậu phụ Bất quá tuy rằng đã không có tiểu đậu phụ Nhưng tiểu không vẫn là đối đinh nhạt rất có thiện ý Hắn biểu hiện ra tâm trí cùng hắn biến hóa mà ra niên kỷ linh không sai biệt lắm Mang theo non nước Tò mò hỏi lung tung này kia Để cho Đinh Nhạc nghĩ tới lúc trước lần đầu ra vô lượng Ngân Hà Tiểu Bạch Miêu cùng ra Thánh Bảo Hồ Vạn Đảo Đồ Hàn huyên một hồi, Đinh Nhạc bắt đầu tiếp tục tu luyện Tìm hiểu hốn đồn thiên phong Mà Tiểu không ngay tại hắn một bên cách gọi là xèn luyện thân thể Thực ra không có khác Chính là tùy ý hốn đồn thiên phong ở trên người hắn thổi tới thổi đi Mà hắn chỉ là có chút không vui nhớ mày. Sau đó, nhìn Đinh Nhạc ngẩn người. Đây hốn độn thiên phong thổi một chút xa cũng không phá a Bất quá sau đó nói chuyện với nhau bên trong. Đinh Nhạc cũng hiểu rõ được. Tiểu không nấu thân. Vị kia siêu cấp cửu thu chính là cho Tiểu không ăn rất nhiều hốn độn phía trong vô thượng kỳ chân. Có trợ giúp hắn mở ra linh trí để cho biến hóa Cũng có rất nhiều sèn luyện thân thể dùng là Có thể nói Trước mắt tiểu tử này hoàn toàn chính là ăn này một ít để cho cường đại chân đảo vã chủ đều đỏ mắt hốn đổn kỳ chân lớn lên a Dường như từ nhỏ bọt linh dược vải thiên tài sống như vậy Có thể không đột xuất sao Bất quá cũng là bởi vì như thế Hắn mụ mụ mới để cho tiểu không tới nơi này rèn luyện luyện tập Mượn dùng hốn độn thiên phong xử lý một chút ăn linh dược mà sinh ra một ít tai họa ngầm hoặc là không quá củng cấu căn cơ Tóm lại có tốt mẹ chính là tốt Đinh nhạc cho ra kết luận như vậy Chưa xong còn tiếp